Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà này, lúc nãy tôi có cất đồ ở đây, bà có thấy đâu không? Bà Hoan nhăn mặt trả lời, đồ của ông có khi nào tự động đến? Ông xem kỹ lại đi, có thể ông già rồi lù lẫn nhớ nhầm không chừng? Cụ Hoan có thể đã già rồi, nhưng lù lẫn thì chắc chắn là không. Trước khi dấu sắc con gà, ông còn cẩn thận, bọc lại mấy lớp lá chuối rồi để ngay trong góc cửa nhà cùi. ấy thế mà khi quay lại chẳng thấy nó đâu sau đó thì cụ hoàn mới thuật lại cho bình nghe chuyện xác con gà bình nghe xong cũng gật đầu nếu đúng như lời cụ nói thì suy luận của con là đúng con quỷ nhập tràng này đã bắt đầu ăn thịt uống máu động vật khi đủ âm tính nó sẽ bắt đầu ăn thịt người lúc đó sẽ rất khó đối phó bây giờ trời còn sáng nó sẽ không dám ra ngoài còn sẽ hoa vài đạo bùa chấn trước cửa phòng của minh và cô nếu ban đêm cụ có nghe thấy tiếng động gì thì nhất định không được mở cửa không được đi ra ngoài hiện tại nguyên khí của con phục hồi chưa đủ Đối phó với con quỷ này là việc vô cùng khó Và hơn hết là cụ đừng nói chuyện này cho bà Bà thương cháu quá nên có thể sẽ bị sốc Dẫn đến chuyện không hay Cho dù ông Hoan cũng rất thương thằng Minh Nhưng ông đã chứng kiến sự hung dữ Của những con quỷ nhập tràng Và biết rằng bọn chúng vẫn có thể đi đầu thai Nếu được người ta giải trừ đúng cách Ông đồng ý với Bính và quyết tâm sẽ giúp anh trận này Quỷ nhập tràng là một dạng của thi biến Chúng khác với ma quỷ thông thường Ma quỷ thông thường chỉ là một phần hồn phách Của người chết ở lại dương gian Chúng chỉ dùng âm khí của mình để ám hại con người, chứ không thể động trực tiếp vào người đó. Vì người sống có âm khí rất mạnh, nếu cố tình động vào thì âm khí của nó sẽ bị dương khí của con người thiêu rụi, khiến hồn phách tan biến, không thể đầu thai. Vì thế, bọn chúng mới dùng âm khí của mình ám hại từ từ, dẫn đến dương khí của họ suy giảm rồi mới bắt đi hồn phách. Thi biến là một dạng cao hơn và cũng khủng khiếp hơn ma quỷ. Dạng thi biến thông thường người ta hay gọi là quỷ nhập trang. Khi người chết bị một con vật có tính âm rất mạnh như linh miêu hoặc được chôn tại vùng đất giữ thi, sau nhiều ngày sẽ trở thành thi biến. Một dạng cao nhất của thi biến là cương thi. Cương thi sẽ do một đạo sĩ cố tình tu luyện. Cương thi càng lâu năm thì âm tính càng mạnh. Khác với ma quỷ, thi biến sẽ trực tiếp tác động đến người sống do chúng còn thể xác, phần hồn cũng bị giữ trong thân xác nhưng không giống với con người. Quỷ nhập tràng mới hình thành có âm tính rất yếu, chúng sẽ tìm các con động vật nhỏ như chim chóc gà vịt để ăn thịt uống máu. Khi âm tính đã mạnh lên thì chúng bắt cả chó, mèo, trâu bò và kể cả con người để ăn thịt. Một khi quỷ nhập tràng đã ăn thịt uống máu người, thì việc đối phó sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Bính hoại nhiều đạo bùa ra lên cửa phòng của mình. Hai cửa trước sau và đưa cho cụ Hoan hai cái giữ trong người. Cụ Hoan nói dối bà Hoan rằng đây là những tấm bùa ông thình từ trên chùa ở làng Vân Tường về để treo trong nhà nhằm giúp gia chủ đại cát đại lời. Năn nỉ mãi thì bà Hoan mới chịu đeo nó trên cổ. c� bính không ngủ để theo dõi tình hình đầu canh năm khi lại thức trắng gần như suốt đêm bính gà gật rồi giấc ngủ kéo đến nhanh chóng nhưng ngủ chưa được bao lâu thì anh bị đánh thức bởi một tiếng động rất lớn anh liền đứng dậy lao ra ngoài thì thấy cụ hoan nằm dưới đất còn bà hoan đang bị thằng minh tóm lấy tay siết lên cổ của bà Thì bính lao ra thằng minh liền nói giọng nói của nó như từ dưới âm gian vọng về nghe lạnh lẽo anh bính tôi đâu có kiểu oán gì với anh tại sao anh lại làm hại tôi Bằng ngày tôi bị nhốt trong phòng, bàn đêm mấy dò ra ngoài tìm thức ăn. Tôi đã làm hại ai chưa mà anh vận phép với tôi như vậy? Mình quay sang nhìn về phía cụ Hoan rồi nói. Ông ngoại, ông không thương cháu nữa hay sao, mà cố kết với người ngoài ám hại cháu. Chỉ có bà ngoại là thương cháu, nên mới gỡ đạo bùa yểm trước cửa. Chỉ có bà ngoại là thương cháu nhất, hay bà đi theo cháu nhé, bà cháu ta lại xung vầy. Hóa ra mọi chuyện trước giờ bà Hoan đã biết rõ. Tối đêm thứ ba, mình đã lên cơn dại và chết trong phòng. một con linh miêu không biết từ đâu đã nhảy qua người cậu biến cậu thành một con tiểu quỷ nhập tràng. thực sự là bà Hoan cũng chưa biết rằng cháu mình đã chết. tối hôm thứ tư giữa khuya bà bị đánh thức bởi một tiếng động ở nhà bếp. tưởng rằng nhà có trộm, bà liền ra xem thử nếu quả thật là trộm thì bà cũng chỉ năn nỉ chúng buông tha. cho chúng ít tiền bạc chứ sức già làm sao mà chống lại được bọn trộm cắp. nhưng vừa bước đến nhà bếp bà kinh hồn bạt vía khi thấy mình đang ngậm xác của một con chuột chết mình ăn ngấu nghiến, tự nhiên là món đấy rất ngon. Máu con chuột thấm ướt cả miệng cậu. Mình vừa thấy bà liền vội vã quay trở về phòng chốt cửa lại. Thấy mình như vậy, bà chỉ biết quỳ đó mà khóc. Cứ tưởng rằng người bị chó dại cắn sẽ có bản tính như một con thú hoang thích ăn thịt sống. Ban ngày bà mua thịt về làm cơm, nhưng trong bát cơm của mình bà để thêm một ít thịt lợn sống. Tuyệt nhiên là mình không ăn cơm mà chỉ ăn mấy miếng thịt đó. Đến đêm hôm qua, mình ở trong phòng nghe thấy ông Hoan mang một con gà mái dầu định sớm mai sẽ giết thịt tối đêm đó mình đã lẻn ra ngoài bắt con gà và ăn sống khi vừa cắn cổ và rút gần hết máu con tiểu quỷ nhập tràng này phát hiện có người đang nhìn trộm liền quăng xác con gà trở về phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện